Xin xúc lại với cả kênh của Đêm Radio đi like khi biệt Radio video mới kính bạn mừng bạn kênh ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi vào tập 6 của bộ chuyện Long、Hổ、Phong Vân bạn comment mình nghe chuyện và đặc biệt, đừng quên ấn đăng ký kênh Đêm Radio để mà cập nhập những video chuyện mới nhất ký chào Chào hôm Hổ hãy các các cả của Cú của Các cảm của đặc Cú Và vào và mà Và mà bộ Đêm Đêm đã để quay sau ta trở tập sẽ cập và ngay sau đây xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện Lại nói t hắn ì vào này, vào lúc này, phương chấn phương phòng khỏi mi mát đi đá, ra trôi qua, một qua, g mới sắp đến. Hắn lập tức xác định hướng nam nhún chân mang theo tư đồ khinh yến và tư đồ thiên tâm bay qua mười hàng mái ngói đột nhiên nhìn thấy trong đỉnh viện có một người đang từ từ bước ra đi về phía cửa lớn của trường tiểu bang thần thái vô cùng nhàn nhã lại giống như hài lòng mãn nguyện tức đ ầ thiên tâm vừa nhìn thấy liền kêu lên đó không phải là lộ tứ thúc sao phương trấn my gật đầu nói chúng ta xuống xem thử một chút thiết cung ngân đạn lộ anh phong quả không hồ là người từng trải vừa nghe trên đầu có tiếng lập tức xoay người rút tên dương cung toàn bộ tinh thần đề phòng nhưng phương trấn my giống như đại bảng lướt qua hớn hở đáp xuống trước người của lộ anh phong tư đồ thiên tâm c h ậ t nhìn thấy thân nhân liền vui mừng kêu lên à lộ thúc thúc lọ anh phong vừa thấy phương c h ấ n mi tư đồ khinh yến và tư đồ thiên tâm xuất hiện sắc mặt đại biến một lúc sau vẫn chưa thể khôi phục lại miễn cưỡng cười nói ây da, sao các người cũng ở chỗ này vậy tư đồ khinh yến ngạc nhiên hỏi lộ thúc thúc sao thúc cũng ở đây lọ anh phong à một tiếng cười nói <cười> chúng ta nghe nói các cháu bị bắt mà phương công tử cũng bị vây khốn cho nên ta muốn tới ta muốn mạo hiểm tới cứu các người tư đầu khinh yến cúi đầu than ngày đó để do chúng cháu không tốt hải các thúc thúc bá bá lo lắng lọ anh phong cười nói nếu ta biết phương công tử đã thoát khốn vậy không cần đi uổng chuyến này rồi phương c h ấ n m i cười hỏi thoát khốn lộ tiên sinh từ đâu biết được ta bị vây khốn lộ anh phong biến sắc nói ờ bởi vì bởi vì đột nhiên bàn tay rung lên một mũi tên như điện bắn về phía phương c h ấ n m i chuyện thình lình xảy ra tư đ ầ u khinh yến và tư đ ầ u thiên tâm không ngờ lộ anh phong lại đột ngột hạ độc thủ như vậy không kìm được ngẩn người phương c h ấ n m i thản nhiên dùng hai ngón tay kẹp lại chụp lấy mũi tên dài lộ anh phong vừa vát tên lập tức dương cung bắn ra bốn viên đạn bạc vào tư đ ầ u khinh yến và tư đ ầ u thiên tâm sau đó quay người bỏ chạy hắn dự định tấn công chị em tư đồ nhằm khiến cho phương c h ấ n my phân tâm để mình có thể chạy trốn chỉ cần dẫn người của trưởng tiểu bang tới thì có để được cứu rồi nhưng phương c h ấ n my giống như đã sớm đề phòng tên trong tay đột nhiên bay ra rồi một mũi tên đánh tới bốn viên đạn tiếp đó người như hạc trắng phóng lên cao chặn đường của lộ anh phong lộ anh phong hét lớn hai tay lật lại hai con dao găm đâm thẳng vào ngực phương c h ấ n my phương c h ấ n my c h ậ t lách người đang nắm lấy mạch môn hai tay của lộ anh phong lộ anh phong chỉ cảm thấy hai tay cứng cứng dao nhỏ bị đoạt đi thân thể đột nhiên nhẹ hẫng đã bị nhấc thẳng lên quá đầu bùng một tiếng bị đập xuống đất lộ anh phong chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng nhất thời cũng không bỏ dậy nổi tư đầu thiên tâm trợn mắt há mồm nói làm sao tư đầu khinh yến níu lưỡi chẳng chẳng lẽ phương c h ấ n my cười nói lộ tiên sinh thực ra ngay từ đầu ta đã nghi ngờ ngươi nhớ lại lần này ta đến thí kiếm sơn trang lúc nói chuyện với tư đồ trang chủ phát giác trong rừng trúc có người nghe lén chúng ta muốn truy bắt nhưng người nọ đã không thấy tùng tích thí kiếm sơn trang trận thế phức tạp há lại để cho người khác đi lại tự nhiên sao cho nên ta nghi ngờ là người trong trang ta còn nhớ đôi dấu giày mà người nọ đã lưu lại kích cỡ cũng giống như giày của ngươi từ đó ta đã đặc biệt chú ý đến n g ư ờ i lọ anh phong nằm trên đất vất vả lắm mới bỏ dậy được oán hận nhìn chằm chằm vào phương c h ấ n mi phương c h ấ n mi chậm rãi nói sau đó ta cứu k i n h yến và thiên tâm từ trong tay khuất lôi liền cảm thấy kỳ quái vì sao hành tung của người thí kiếm sơn trang luôn bị người ta nắm rõ ràng giống như chuyện k i n h yến và thiên tâm đi thăm hô diên c ổ c chủ làm thế nào lại bị khuất lôi biết được sau đó người dẫn k i n h yến và thiên tâm đi thay quần áo lại tới báo cáo là k i n h yến và thiên tâm đã bị bắt đi nhưng ta cảm thấy lời của ngươi nói ít nhất có ba điểm khả nghi một là thí kiếm sơn trang không phải nơi để người khác tự do ra vào đương nhiên nếu c ô n g lực cao thâm như đám ngã thị t h ủ y thì có thể nhưng hắn sẽ làm sao làm như vậy hai là ngươi nói ngươi tới là ngã thị t h ủ y lại dùng dao giết người của thí kiếm sơn trang nhưng theo ta biết ngã thị t h ủ y rất ít khi dùng dao cũng không phải là một kẻ giết người diệt khẩu ba là người tới đã có thể giết chết ba người diệt khẩu ngươi không những không phải đối thủ của hắn vì sao hắn không giết ngươi mà lại để ngươi làm nhân chứng sống chỉ rõ hắn là ngã thị thùy lời này khiến cho lộ anh phong phải cúi đầu phương trấn m ì nói tiếp cho nên ta cảm thấy trong thí kiếm sơn trang chỉ sợ là có nội gián nhưng cũng không có bằng chứng thứ nhất không muốn ngậm máu phun người thứ hai không muốn khiến lão trang chủ thương tâm chỉ có thể tạm thời âm thầm quan sát cho rằng ngươi sẽ biết dừng tay hối lỗi sửa sai Ta quyết quyên muốn lập người, đây, khổ, ta, trách, đến, lập lộ ậ p tức trưởng tiếu đi người để anh phong cúi đầu không nói được lời nào bỗng nhiên nhảy vọt lên từ trong giày phóng ra hai con dao găm cả người lẫn dao xông về phía phương c h ấ n m i phương c h ấ n m i cười một tiếng lắc mình hai con dao bay qua lộ anh phong thì vặn người một cái giống như rượu đứt dây bay ra ngoài một trượng ngã nhào xuống đất nhất thời lại không bỏ dậy nổi phương c h ấ n my cười lạnh nói ta khuyên ngươi đừng cố vùng vẫy thì tốt hơn tuy ta bị nhốt trong trường tiếu bang nhưng cũng từ miệng khinh yến và thiên tâm chứng thực được một chuyện bọn họ bị điểm huyệt từ phía sau căn bản không giống như tác phong của ngã thị thủy hơn nữa đệ tử của thí kiếm sơn trang bị giết mà không hề chống cự khi đó ngươi cũng có mặt tại sao lại không phản kháng cũng là không la lên khinh yến và tiên tâm không phải bị bọn họ bắt mà là bị ngươi đánh lén hiện giờ ngươi đã lập được đại công đang từ trường tiểu bang trở về thí kiếm sơn trang dĩ nhiên là đóng vai người tốt dương dương đắc ý nhưng ngươi có nghĩ tới oan hồn của những đệ tử thí kiếm sơn trang chết thảm dưới tay ngươi có cảm thấy xứng đáng với sự tín nhiệm của tư đồ lão trang chủ hay không ngươi là người được hậu bối võ lâm kính trọng ngươi làm như vậy có thẹn với bọn họ hay không lọ anh phong thở dốc nằm trên đất giống như một con chó phương c h ấ n my lạnh lùng nói ta không muốn giết n g ư ờ i ta chỉ hy vọng ngươi có thể tỉnh ngộ trở về thí kiếm sơn trang hối lỗi với tư đồ trang chủ có lẽ như vậy còn vui sướng hơn là vô s ỉ sống tiếp sau khi rời khỏi trường tiếu bang tâm tình của ba người phương c h ấ n my rất nặng nề trời đã tảng sáng bọn họ đã đến gần phạm vi thế lực của thí kiếm sơn trang tư đồ khinh yến than thở thật sự tôi rất mệt mỏi tư đồ thiên tâm phụ họa tôi cũng rất mệt mỏi tư đồ k i n h yến liếc đệ đệ của nàng một cái sau đó nói với phương trấn my phương thúc thúc huỳnh có cùng chúng tôi trở về trang không phương trấn my dừng bước cười khổ nói không trước tiên đợi một lát ta hoặc là người khác sẽ đưa các ngươi về trang được không ta không yên tâm để các ngươi đi trở về một mình tư đồ thiên tâm ngạc nhiên hỏi vậy chúng ta sẽ đi đâu phương trấn my nói cứ ở chỗ này tư đồ k i n h yến nói ở chỗ này sao phương trấn my than đúng ở chỗ này ta sẽ chiến đấu với ngã thị thủy đại hiệp bất kể là ai sống sót người đó sẽ phụ trách đưa các ngươi trở về ấy vừa nhắc thì y đã tới rồi tư đồ k i n h yến và tư đồ thiên tâm nhìn về phía trước trông thấy xa xa có một người áo đen bước nhanh đến gần gió nổi mây trầm trời vừa tảng sáng người nọ trong nháy mắt đã đến gần chắp tay nói xin chào phương c h ấ n m i cười đáp lễ nói xin chào ngã thị thùy thủ thế không thay đổi sau đó nói mời phương c h ấ n m i bình thản gật đầu nói xin mời đột nhiên phía đông vang lên tiếng cười lớn the thé điên cuồng một người trung niên mặc áo gấm toàn thân dính máu vừa vung loạn trường kiếm trong tay vừa hét lớn phương trung bình phương trung bình ta muốn giết n g ư ơ i ta muốn giết n g ư ơ i tư đồ khinh yến kêu lên ờ trở đ ã c h ở đ ã đây không phải là tương sư thúc của chỉ vân tiêu cục sao phương c h ấ n my biến sắc nói không hay rồi ý có thể do khủng hoảng quá độ kiệt sức tùy thời sẽ dẫn đến tàu hòa nhập ma thân hình lóe lên như hạ t trắng lướt qua không trung đã đến trước người của tương thanh phong chỉ thấy tương thanh phong hai mắt đầy tơ máu miệng phun bọt mép giống như điên cuồng v ừ thấy phương trấn my liền xuất kiếm đâm tới phương trấn my dùng hai ngón tay kẹp lấy trường kiếm men theo cánh tay điểm vào huyệt ngất của tương thanh phong đồng thời nói y hao tổn quá lớn nhất định phải có nội lực bổ sung nếu không sẽ hư thoát mà chết ngã thị thùy trầm giọng nói để ta thử xem tư đầu khinh yến vội la lên tương thúc thúc tương thúc thúc thúc làm sao vậy Phương tương thanh phong gian khổ mở mắt ra chỉ thấy tư đồ khinh yến dường như nhận ra một chút lại nhìn sang tư đồ thiên tâm còn có thể dùng tay xoa đầu tư đồ thiên tâm dãy r ộ n g nói khinh yến thiên tâm các cháu ai trưởng tiếu bang đã phái người phá hủy thành vân tiêu cục nói đến đây là thợ dốc từng hơi cũng không nói được nữa ngã thị thủy cả giận nói là chuyện tốt do trường tiểu bang làm phương c h ấ n m i trầm ngâm nếu vậy trường tiểu bang chắc chắn đã phát động rồi thanh vân tiêu cục hàm bích lâu và hàm ưng bảo đã được xưng lập thí kiếm tam hiếu e rằng trường tiểu bang cũng sẽ không bỏ qua cho hàm bích lâu hay là hàm ưng bảo ngã thị thủy đột nhiên đứng lên sắc mặt lúc xanh lúc trắng lẩm bẩm nói hàm bích lâu hàm bích lâu phương trấn m i ngạc nhiên nhìn ngã thị thủy không hiểu vì sao ngã thị thủy nghe được hàm bích lâu lại có chuyện lại động dung như vậy đột nhiên nghe được tiếng bước chân gấp tốc sau đó một người ngã xuống đất gần như trong khoảnh khắc người nọ ngã xuống đất ngã thị thủy đã phi thân người lên trước đỡ người nọ dậy chỉ thấy đó là một phụ nữ trung niên đang gắng gượng thở gấp lưng và ngực đều có năm cái lỗ máu tươi chảy xuống năm lỗ nhỏ trên ngực h i ể ngã nhiên n tích là vết tích của ó ngón n Nhưng vết thương chảy ra rứt thịt. Hiển nhiên là bị người luyện loại võ công Như là ưng chảo công gây thương tích. Sau lưng cũng Nhưng thương thẳng Hiển nhiên là bị người luyện võ công Như là cương thi công n tay vết rứt thịt tích tuy tay vết thi thủ ra Sau vừa vừa chảy gây chảo hạ g võ vào võ cắm độc bị bị bị loại là là là là sâu thị thủy vừa thấy người phụ nữ này liền biến sắc bởi vì hắn từng gặp người này trong hàm bích lâu người này là một trong số hào h i ế u của lâu chủ hàm bích lâu âu dương tảo nguyệt đó chính là bang chủ đan phượng bang phi nhứ thẩm phi phi chợt nghe thẩm phi phi thở dốc r ồ n r ậ p dãy ruộng nói ta ta phải phải đi thí kiếm sơn trang phải gặp gặp tư đồ ngã thị thùy thấy cặp mắt của thẩm phi phi trợn trắng hiển nhiên đã khó sống vội kêu lên ngài có chuyện gì thẩm tiền bối ngài hãy nói cho ta biết thẩm phi phi vô lực nhìn ngã thị thùy yếu ớt gật đầu đột nhiên đau đớn công tâm kêu t h ả m một tiếng mệt mỏi nói ta ta không sống nổi rồi ta bị trưởng tiếu bang hai tên kỷ chủ khô thị âu lập nhân và trung nguyên thần ưng còn có thượng bộ vân gây thương tích trưởng tiếu bang đã dẫn người đánh vào hàm bích lâu rồi xin thí kiếm sơn trang phải người t ừ đổ trang chủ cẩn thận nói đến đây đã không thốt nên lời nữa ngã thị t h ủ y lòng như lửa đốt vội dùng chân lực của mình truyền vào cho thẩm phi phi hỏi hàm bích lâu sao rồi hàm bích lâu rốt cuộc ra sao rồi thẩm phi phi hai mắt trợn trừng mở miệng nói tử thương gian sát đều ờ nói đến đây đã nhắm mắt chết đi ngã thị t h ủ y sắc mặt tái xanh phương c h ấ n my đã loáng thoáng biết được chuyện gì xảy ra lập tức nói nếu người có chuyện vậy cứ đi hàm bích lâu trước trường tiểu bang thế lực mạnh mẽ hàm bích lâu không phải là đối thủ của chúng người mau đi cứu ta giúp vị tương tiêu sư này khôi phục thần trí sẽ lập tức cùng khinh yến thiên tâm tới hàm bích lâu giúp n g ư ờ i một tay ngã thị thủy nói được rất lời người đã lướt ra ngoài một trường vì chuyện phương c h ấ n my Từ đầu k i ngay h thiên phá yến n và v từ tâm đầu ò vây Thủy Tăng tức Trạt giận xuống Bạch b chiếc đã đầu lúc này lộ anh phong t ớ bẩm báo rằng đám người q u ấ t lôi phương trung bình đã trở lại tăng bạch thủy hạ lệnh truyền bọn họ vào q u ấ t lôi và phương trung bình về mặt đắc ý bước vào tăng bạch thủy lạnh lùng nói chuyện thế nào rồi q u ấ t lôi đáp hàm ưng bảo hủy phương trung bình nói thanh vân tiêu cục diệt phương trung bình cười nói tiếp gà cũng không chừa tăng bạch thủy nói người của chúng ta tổn thất bao nhiêu phương trung bình khom người nói bầm b á bang chủ lúc khuất lôi nhị ca tấn công hàm ưng bảo hoàng kỳ hương chủ k i ề u chỉ truy hồn diệp t r ư ở n g trụ đã bị quách lão đầu giết chết lúc tôi dẫn người đi hủy thanh vân tiêu cục đường chủ kỳ chủ hương chủ dưới tay đều không có thương vong chỉ khi chúng tôi hội họp cùng với hàm bích lâu đã mất hoàng kỳ kỳ chủ vô chỉ trưởng chiêm vũ san hắc kỳ đường chủ v h í c h lịch hỏa vạn mãn đường cùng với ba tên thủ lĩnh của huyết hồn tiêu cục là lạc thiên Chỉ, thẩm thất sơn và mã cửu phu tăng bạch thủy động dung nói rất tốt có thành tích như vậy các ngươi chắc chắn có công lao sau này băng ta xưng bá võ lâm uy trấn bốn phương nhất thống thiên hạ các ngươi chính là phó minh chủ võ lâm và người giám sát anh hùng thiên hạ nam tử hán sống trên đời có thành t ự u như vậy sao phải hối tiếc khuất lôi và phương trung bình thoáng nhìn nhau sắc mặt vui mừng cuối người đồng thanh nói đều nhờ minh chủ đề bạt tăng bạch thủy nói được chúng ta có thể phát động đại kế tấn công thí kiếm sơn trang rồi khuất lôi và phương trung bình đều giật mình nói có thể phát động rồi tăng bạch thủy gật đầu nói trung bình nói cho ta biết binh lực của trường tiểu bang hiện giờ phương trung bình cao giọng nói tuân lệnh hắn trầm tư một chút nhướng mày nói trong năm đường chủ của trường tiểu bang ngoại trừ hai người bạch kỳ đường chủ trong h Hướng Thiên Hắc kỳ đường Chủ Phích Lịch Hỏa vạn mãn đường Hy Sinh còn lại Hồng kỳ đường Chủ Thiết kiều kiều, Thanh kỳ đường Chủ Thần Thái quan, kỳ đường Chủ i Điện Kiếm lại Kiều Kiều m Mãn Lam Đường Đường Đường Đường Đường Ngây Vạn Còn Quan Kỳ Kỳ Kỳ Kỳ t i Liêu ệ u Phân t r năm kỳ chủ ngoại trừ bạch kỳ kỳ chủ vô chỉ trưởng chiêm vũ san hồng kỳ kỳ chủ thầm tứ thần quân h ắ c kỳ kỳ chủ đoạt mệnh phi phủ ta an chính hy sinh còn lại lam kỳ kỳ chủ khô thi âu lập nhân và thanh kỳ kỳ chủ trung nguyên thần ưng thượng bộ vân còn về năm hương chủ thì thương vong lớn hắc kỳ hương chủ k i ề u chỉ truy hồn diệp trường chu thanh kỳ hương chủ phượng hoàng câu tôn ngọc đường bạch kỳ hương chủ cửu hoàn đao khách triệu côn và lam kỳ hương chủ lục thất bất nhận hưu siêu nguyên đều đã hy sinh chỉ còn lại một mình hồng kỳ hương chủ mộc lỗ sơn mà thôi hiện nay trong n a m đường hồng lam thanh hắc bạch đệ tử có thanh đường và lam đường là tử thương nhiều nhất mấy ngày nay liên tục chiến đấu với đám người mã nhị quách ngạo bạch thanh vân tiêu cục hàm ưng bảo hàm bích lâu còn giữ lại một trăm sáu mươi ba người ba đường hồng đường hắc đường bạch đường tử phong hữu h à n mọi người đều đang nghỉ ngơi dưỡng sức nóng lòng muốn chiến đấu đấu trí rất cao sắc mạch tăng bạch thủy kẽ biến đổi một lúc sau mới thở d à i nói từ thương như vậy cũng không lớn lập tức ho nhẹ một tiếng cao giọng nói bọn họ diễn tập công phạt thí kiếm sơn trang thế nào rồi Phương、Trung、Bình quả quyết nói, Điểm này bang chủ không họ hơn Chỉ lệnh thể thí được sơn Trung nói này bang cần lo lắng Bọn họ đã được dạy dỗ hơn ngàn lần、chỉ、cần ngài ra lệnh một tiếng là có thể san bảng trang quyết một ra quả dạy kiếm có Điểm đã Là lo dỗ tăng bạch thủy cười lớn một trận nói nhanh được đệ tử hồng kỳ đường do thiết đường chủ chỉ huy đệ tử thanh kỳ đường do trần đường chủ chỉ huy đệ tử lam kỳ đường do triệu đường chủ chỉ huy đệ tử hắc kỳ đường do âu kỳ chủ chỉ huy đệ tử bạch kỳ đường do trường kỳ kỳ chủ chỉ huy chỉ để lại một mình m ộ t hương chủ đi theo bên cạnh ta hôm nay trời vừa tối quất lôi làm quân tiên phong trung bình thì làm trung tâm tấn công thí kiếm sơn trang quất lôi và phương trung bình đồng thanh đáp tuấn lệnh tăng bạch thủy dừng lại một chút tiếp đó nói còn về phương c h ấ n m i và ngã thị thủy cứ để ta xử lý các ngươi đã hủy hàm bích lâu không lo bọn chúng sẽ không đến phương trung bình ngẩn ra hỏi bang chủ không phải bọn chúng chiến đấu vào sáng nay sao tăng bạch thủy cười lạnh nói không các ngươi giết còn chưa đủ sạch sẽ tường thanh phong của thanh vân tiêu cục và thẩm phi phi của hàm bích lâu đã trốn thoát nếu hai người chạy đến trước khi bọn họ chiến đấu người nghĩ bọn họ sẽ đánh tiếp nữa sao khuất lui và phương trung bình đều ngẩn ra nhìn nhau một cái cùng kêu lên ty chức làm việc không chu toàn xin bang chủ thứ tội tăng bạch thủy cười nhạt nói đừng tưởng ta không biết các ngươi chẳng những giết người hơn nữa còn nếm trái ngọt có điều các ngươi làm việc không nhục mệnh lấy công chuộc tội ta không t r á c h các ngươi nhưng cần phải đề phòng ngã thị thủy khuất lôi và phương trung bình toàn thân đổ mồ hôi lạnh nói đa tạ bang chủ đã khai ân khuất lôi l ạ h ngạc nhiên hỏi bang chủ ngài làm sao biết được phương c h ấ n my và ngã thị thủy không giao chiến phương trung bình cũng hỏi bang chủ ngài một mình ứng phó với phương trấn my và ngã thị thủy chỉ sợ tăng bạch thủy ngửa mặt lên trời cười lớn âm thanh vang dội khiến cho khuất lôi và phương trung bình đều rung động tăng bạch thủy cười một lúc mới ngừng nói trên giang hồ hai người được gọi là quyền kiếm xong tuyệt nhưng trong mắt nhân sĩ võ lâm thiên hạ nam quyền bác cước là như thế nào khuất lôi không lên tiếng phương trung bình liếc mắt nhìn nói nam quyền bắc cước là chỉ hai thanh niên cao thủ trên giang hồ hiện nay nam quyền là giang nam ngã thị thủy bắc cước là kỳ bắc hoắc vô dụng tăng bạch thủy cười nhạt nói đúng chính là hoắc vô dụng khuất lôi ngẩn ra lập tức nói hoắc vô dụng cũng muốn gia nhập trường t i ế u bang sao tăng bạch thủy cười nói không sai phương trung bình ngạc nhiên nói nghe giang hồ đồn hoác vô dụng không tiện không ác nhưng bản tính vô cùng cao ngạo không kích quan lại với người trong võ lâm hơn nữa không màng danh lợi làm thế nào tăng bạch thủy cười lớn nói không màng danh lợi ha ha ha thiếu niên tài cao sao lại không muốn vượt trội xuất sắc cái gọi là không màng danh lợi căn bản là vì không ai tán thưởng tự mình khó thành đại sự đành phải hận đời quy ẩn ha ha ha nếu có một cái chức vị võ lâm cung phụng xem hắn còn không m a n g danh lợi hay không c ơ n mặt khuất lôi lập tức hiện lên vẻ khó chịu cái gì hoắc vô dụng là cung phụng tiếng cười của tăng bạch thủy càng lớn một lúc lâu sau mới nói khuất lôi ngươi xem ta cung phụng những kẻ này sao khuất lôi ngẩn ra đột nhiên t ỉ n h đại ngộ tăng bạch thủy tiếp tục cười nói ta chỉ lợi dụng hắn giết chết phương trấn m ì ta đang chờ đợi nếu hắn còn giữ được mạng ta sẽ bảo hắn đi náo động phong vân tiêu cục sau khi long phóng khiếu chết thì cũng không đến phiền hắn đám nhóc con này cũng muốn làm công phụng của trưởng tiểu bang <cười> q h u ấ t lôi cũng ngẩng đầu cười lớn nói bang chủ rượu kế rượu kế phương trung bình cũng cười nói nghe nói hoắc vô dụng này rất thông minh nhưng hiện giờ cũng trúng kế của bang chủ <cười> k h u tôi l nói tôi cũng từng nghe nói h o ặ c vô dụng cước pháp vô s o n g vừa gấp vừa ác liệt một khi để hắn tấn công trước một chiêu thì sẽ liên miên không dứt quyết không đình chỉ cho đến khi đ ã chết kẻ địch mới thôi e rằng phương c h ấ n m i cũng chưa chắc là đối thủ của hắn tăng bạch thủy đắc ý cười nói chính là hắn ta lệnh cho hắn âm thầm theo sát các ngươi đến hàm bích lâu lỡ may xảy ra chuyện thì có thể chiếu cố lẫn nhau sau đó lại đi xem phương trấn my và ngã thị thủy quyết đấu tốt nhất là có thể giết chết phương trấn my tăng bạch thủy nhìn khuất lôi và phương trung bình nói được rồi hai người các ngươi trước tiên nghỉ ngơi giờ ngọ ba khắc lập tức đến giáo trường chỉnh đốn nhân má chập tối sẽ xuất phát mang cả lộ anh phong cùng đi sau khi thí kiếm sơn trang bị hủy ta sẽ cho hắn một chức phó tổng quản võ lâm sau đó nhìn nắng sớm chiều dọi lẩm bẩm nói có lẽ lúc này hoắc vô dụng đã chiến đấu với phương c h ấ n my buổi sớm dần qua mặt trời đã mọc lên không hai tay phương c h ấ n my đã dán vào lưng tuyết hoa thần kiếm tương thanh phong hai người ngồi khoanh chân mồ hôi không ngừng toát ra thấm ướt quần áo tư đồ khinh yến ở một bên nhìn thấy phương c h ấ n my nhìn đến ngây dại tư đồ thiên tâm thì không ngừng kéo vạt áo của tư đồ khinh yến tư đồ không yến không nhịn được mắng hắn đ ệ làm gì thế tư đồ thiên tâm nhỏ giọng hiện giờ phương thúc thúc đang vận công c h ữ a thương cho tương h thúc thúc đệ nghe nói lúc người khác vận công c h ữ a thương sẽ mất đi sức chiến đấu nếu bị quấy nhiễu tùy thời có thể dẫn đến tàu hòa nhập ma thậm chí là mất mạng t ỷ t ỷ lúc này chúng ta có nên hộ pháp cho phương thúc thúc không tư đồ khiến yến nghe vậy liền giật mình nhìn đông một chút ngó tây một hồi sau đó ướn ngực nói không sai à là hộ pháp bây giờ để ta hộ pháp cho phương thúc thúc tư đồ thiên tâm kêu lên tỉ tỉ không chỉ có tỉ đệ cũng có phần hộ pháp mà tư đồ khinh yến nhìn tư đồ t h i ê n tâm một cái ngước đầu nói đệ mà dám hộ pháp để bảo vệ được ai tư đồ thiên tâm vội dùng ngón tay chống môi hư một tiếng sau đó nói đừng ồn ào đệ nghe nói khi người khác v ẫ n công điều tức nói mấy câu lớn tiếng cũng sẽ làm phân tâm bị thương đó tư đồ khinh yến lè lưỡi nói ờ thật sao tư đồ thiên tâm ngạo n g h ĩ nói đương nhiên là đệ uyên bác hơn tỷ nhiều tư đồ khinh yến nhảy dựng lên nói đồ q u ỷ tư đồ thiên tâm lại hư một tiếng nói t ỷ t ỷ đừng có la rách cổ họng như vậy đột nhiên biến sắc nói t ỷ t ỷ s a o lưng t ỷ có người tư đồ khinh yến dậm chân nói tên tiểu quỷ nào có ai n g ư ờ i thấy nói đến đây t r o n g thấy sắc mặt của tư đồ thiên tâm không thích hợp không kìm được quay đầu nhìn lại liệt giật mình kêu lên một tiếng một người đang đứng ở đó gần như dán sát vào lưng nàng chữ quỷ kia không thốt lên được nữa lắp bắp nói n g ư ờ i ngươi là ai người nọ khoảng hơn hai mươi tuổi thần sắc hết sức chán t r ư ờ n g mặc trang phục màu đen gọn gàng cũng không mang theo kiếm nhưng hai chân giống như hai cây cổ sắt cao hơn người bình thường một cái đầu hắn chỉ cười lạnh một tiếng cũng không để ý tới đi thẳng về phía phương c h ấ n mi t ừ đ ầ u khinh yến liếc mắt nhìn người nọ chỉ cảm thấy ra đầu tê dài lại thấy người nọ đang đi đến chỗ phương c h ấ n mi vội kêu lên người đứng lại cho ta nàng rưỡi tay một cái nắm lấy vai sau người nọ t r o n g thấy sắp nắm được vai người nọ đột nhiên đã đi xa khoảng bốn năm bước vai bất động eo không tránh tư đầu khinh yến nghi là mình bị hoa mắt ngỡ ngàng một lúc ngẩn ra ở đó tư đ ầ thiên tâm lại ở một bên thúc giục tì tì hộ pháp đi tì hộ pháp đi thấy tì tì còn ngẩn ra ở đó hắn liền quát một tiếng rút kiếm đâm vào vai trái người nọ tư đ ầ khinh yến đột nhiên tỉnh lại biết tư đ ầ thiên tâm tuyệt đối không phải đối thủ của người nọ cũng lập tức rút đao chém vào vai phải đối phương trong phút chốc này bọn họ cảm thấy phối hợp đến mức không còn sơ hở cho dù người nọ không trúng chiêu cũng phải xoay người đối địch nhưng khi bọn họ chém ra một đao một kiếm đột nhiên thân dưới nhẹ bẫng đồng loạt ngã xuống nguyên lai ngay khi tư đồ tỳ đệ xông lên người nọ cũng không quay đầu lại chân trái đột nhiên ngáng một cái không n g h i ê n g lệch quét vào xương ống quyền của tư đồ thiên tâm đồng thời mũi chân hất một cái vướng vào mắt cá phải tư đồ khinh yến cứ như vậy đồng thời đánh ngã bọn họ người nọ vẫn không thèm quay đầu lại hử lạnh một tiếng đã đi tới trước mặt phương c h ấ n m i tư đồ thiên tâm ngã khá là gần đó nhìn thấy cảnh này liền không để ý nguy hiểm hét lên một tiếng chống đất xuất kiếm quét thẳng vào chân trái người nọ người nọ vẫn không thèm nhìn nhấc chân đạp xuống một cái vừa v h ạ t đạp t r ú n g tay tư đồ thiên tâm khiến cho hắn đau đến mức buông cả kiếm người nọ cười lạnh một tiếng chỉ là tư đồ khinh yến làm sao nhanh hơn chân người nọ khi một cước sắp đá trúng phương trấn mi đột nhiên người nọ thấy phương trấn mi mở mắt ra mỉm cười với hắn người nọ sửng sốt một cước nhanh đến mức vô song kia liền dừng lại khi người nọ đang ngẩn ra tư đồ khinh yến đã lướt đến một trưởng đánh trúng đối phương n g ư ờ nọ không lắc lư chút nào còn tư đồ k i n h yến lại bị chấn văng ra ngoài một trường n g ư ờ nọ vẫn nhìn chằm chằm vào phương trấn mi tư đồ thiên tâm thấy người nọ dừng tay liền gắng gượng từ trên mặt đất đứng lên nhìn thấy phương trấn mi liền hét lớn phương thúc thúc thúc tỉnh lại rồi phương trấn mi cười nói ai nói ta đã ngủ rồi tư đồ thiên tâm nói không phải thúc đang chữa thương cho tương thúc thúc sao đó là chữa thương ta chỉ cần dùng chân lực của mình bổ sung nội lực hao tổn của tương tiên sinh mà thôi chữa thương không nhất định xét à u hòa nhập ma đâu ta thấy vị bằng hữu này không có ý đả thương các ngươi cho nên không lập tức ra tay hắn vốn nhìn ra được là ta không dùng toàn lực đáng tiếc là nghe các ngươi nói lùng tùng lại là tin tưởng tự đồ khinh yến cách đó một triệu bỏ dậy g i n dữ nói phương thúc thúc huỳnh nhẫn tâm nhìn chúng ta vì huynh mà bị đánh thành như vậy sao phương c h ấ n my cười cười không lên tiếng trong mắt người nọ liền hiện lên sát ý đột nhiên nói tốt quả nhiên danh bất hư truyền phương c h ấ n my bỗng nói ngươi là hoác vô dụng người nọ lại ngạc nhiên phương c h ấ n my cười nói ngoại trừ hoác vô dụng còn ai có thể ra chân nhanh như vậy hoác vô dụng lạnh lùng nói vì câu này của ngươi Sẽ cho ngươi thành toàn phương c h ấ n my chậm rãi nhắm mắt lại đáng tiếc đáng tiếc h o á c vô dụng nhìn chằm chằm vào phương c h ấ n my hỏi đáng tiếc cái gì phương c h ấ n my ghé thở dài vốn là anh hùng sao lại làm giặc h o á c vô dụng cả g i ậ n nói có ý gì phương c h ấ n my nói từng chữ từng câu với thân thủ của các hạ không nên làm chó săn cho thăng bạch thủy h o á c vô dụng nhìn lên trời cười lớn nói ai nói ta làm thủ hạ của tăng bạch thủy ta là cung phụng của trường tiểu bang phương c h ấ n mi nhíu mày nói tăng bạch thủy thật sự chịu tôn người khác làm cung phụng sao không biết ngươi có từng nghe cố sự của tăng bạch thủy ba mươi năm trước không hoác vô dụng hỏi lại cố sự gì phương c h ấ n mi nói ba mươi năm trước tăng bạch thủy là nhân tài võ lâm mới xuất hiện võ công cao cường hiếu chiến vô cùng nhưng có lần hắn một mình xông vào chùa thiếu lâm lại bị một vị vô danh lão tăng chế ngự vô danh lão tăng này phật hiệu là vô danh lại tên là lão tăng vô danh lão tăng là danh hiệu của y trong vòng ba chiêu y đã đánh bại tăng bạch thủy tăng bạch thủy bị thua tâm phục khẩu phục lại bái vô danh lão tăng làm sư phụ học được tuyệt ký trường tiêu thất kích vô cùng tôn kính vâng lời trung thành với vô danh lão tăng đợi sau khi vô danh lão tăng dốc lòng truyền thụ tăng bạch thủy lại dùng trường tiếu thất kích giết chết vô danh lão tăng sau khi nghe cố sự này ngươi có cảm tượng gì hoác vô dụng c h ừ n g mắt nhìn phương c h ấ n my nói ta hiểu rồi phương c h ấ n my cười nói ngươi hiểu cái gì dùng kế khích tướng đối với ta vô dụng hôm nay chính là ngày r ỗ của ngươi hoác vô dụng cười lạnh một tiếng nói phương c h ấ n my vừa thở dài vừa cười nói quà là u mê không tỉnh ngộ hoác vô dụng nhìn chằm chằm vào phương trấn my nói ngươi đang kéo dài thời gian phương trấn my nhướng mày nói hả hoác vô dụng nói từng chữ từng câu ngươi vì cứu người này nên công lực hao tồn nhất thời chưa thể khôi phục cho nên mới kéo dài thời gian phương trấn my giống như cười không nổi nói tiếp đi hoác vô dụng lạnh lùng nói không nói nữa phương c h ấ n m i ngẩng đầu lên hỏi tại sao chứ hoắc vô dụng sắc mặt tái xanh nói bởi vì ta phải giết ngươi rồi tư đồ khinh yến và tư đồ thiên tâm đều ngẩn ra tư đồ khinh yến kêu lớn không phải h u y n h ấy đã khôi phục công lực rồi hoắc vô dụng cười lớn như c ũ đêm nói ta nhìn ra được ngươi chỉ thiếu thời gian một bữa cơm là có thể hồi phục công lực bây giờ nếu ngươi có thể sức bóp vỡ một khối đá ta sẽ quay đầu rời đi ta không muốn đợi thêm nữa ngươi đi chết đi phương c h ấ n mi than một tiếng hai mắt chậm rãi nhắm lại hoác vô dụng cười lớn đá ra một cước đột nhiên ánh kiếm lóe lên đâm thẳng tới cổ họng hoác vô dụng chân của hoác vô dụng đang đá ra bỗng nhiên hất lên đá bay trường kiếm chỉ thấy tiết hoa thần kiếm tương thanh phong hét lớn y vì cứu ta mới hao tổn công lực như vậy ta có chết cũng không để ngươi giết y rất lời lại đánh một quyền vào hoác vô dụng lúc này tư đồ khinh yến cũng xông lên đồng thời nói phương thúc thúc tôi không trách huynh để tên quái vật này khi dễ chúng tôi nữa hoác vô dụng cười lớn chấu chấu mà cũng đòi đá xe chân l ạ i đá lên không dỡ không c h u n g c u ố n lấy canh tay trái của tương thanh phong trong ngoài kẹp lại tương thanh phong kêu thảm một tiếng xương cánh tay gãy lìa hoác vô dụng thuận chân đá ra hất bay tương thanh phong vừa lúc đụng phải tư đồ khinh yến cùng nhau bay ra ngoài tư đ ầ thiên tâm đang nằm trên mặt đất t h ử lúc hoác vô dụng nhảy lên phía trên lập tức rút cánh tay bị đạp về lao đến phương c h ấ n my muốn cứu phương c h ấ n my đi phương c h ấ n my yếu ớt than một tiếng tay của tư đ ầ thiên tâm còn chưa chạm đến phương c h ấ n my hoác vô dụng đã dùng một cước đá văng tương thanh phong và tư đ ầ khinh yến một cước khác đã đá bay tư đ ầ thiên tâm ra ngoài một trường hoác vô dụng cười lớn nói họ phương kia ngươi cam chịu đi chợt nghe một giọng nói quát lên họ hoác kia người đi chết đi sau đó một q u y ề n đánh tới lại nói ngã thị thùy chạy không ngừng nghỉ khi đ ế n hàm bích lâu thì trời đã sáng gió nhưng đây lại là thời khắc thê thảm nhất trong cuộc đời của ngã thị thùy hàm bích lâu đã bị hủy chỉ còn lại gạch ngói ngổn ngang ngã thị thùy đ ể n nén bi thương trong lòng giống như điên cuồng chạy lên bán miễn xương dọc đường đi ngã thị thùy nhìn thấy thi thể của đám tỷ muội hàm bích lâu nửa thân trên hoặc áo quần rách nát thê thảm khiến người ta không nỡ nhìn trong đó cũng có một thi thể của đệ tử trường tiếu bang ngã thị thùy lòng đau như cắt xông lên lầu đột nhiên nhìn thấy thi thể trần t r ộ i của công tôn u lan ngã thị thùy vừa giận dữ vừa bi phấn đi nhanh lên trước dùng màn vải che lên thi thể của công tôn u lan chợt nhìn thấy trên mặt đất có ba chữ nhỏ phương trung bình ba chữ này dùng ngón tay vẽ lên trên xà nhà hóa ra công tôn u lan lúc chết vẫn lưu lại ba chữ này ngã thị t h ủ y gật đầu đau đớn bi phẫn nói u lan tỉ tỉ tỉ yên tâm ta nhất định sẽ báo thù cho tỉ chợt giống như nhớ tới chuyện gì vọt nhanh lên lầu lại nhìn thấy thi thể của âu dương tả nguyệt nằm ở đó chết không nhắm mắt ngã thị t h ủ y kêu lớn nguyệt lan nguyệt lan hắn xông vào bán liên cát vén đống vài màn ra chợt dừng lại ngây người người hắn yêu cũng chết giống như công tôn u lan có điều bên cạnh thi thể có hai chữ máu khuất lôi khuất lôi ngã thị thủy ngơ ngác nhìn ngây dại nhìn cũng không biết đã nhìn bao lâu khuất lôi ngã thị thủy nhẹ nhàng dùng màn vài tre công tôn nguyệt lan lại thường tiếc hôn lên mái tóc của nàng lẩm bẩm nói chuyện d í u d í t giống như nước mưa sắc trời âm u mà không gián đoạn khuất lôi ngã thị thùy đột nhiên đứng lên gào lớn ta muốn báo thù ta muốn báo thù ta muốn báo thù quất lôi ta muốn dùng nắm tay này đánh nát bàn tay và đầu của ngươi ta muốn đi t r ư ở n g tiểu bang liều mạng ngã thị thùy mí mắt muốn nứt giống như điên cuồng s ô n g ra hàm bích lâu đạp lên thang gỗ thì thang gỗ sụp chạm qua cây cột thì cây cột ngã chạy qua trường đình thì trường đình đổ bước qua thềm đá thì thềm đá đứt lúc ngã thị thủy sắp chạy ra khỏi hàm bích lâu chợt h ấ y một người áo xanh còn lại ở hàm bích lâu đang lột trang sức ở trên người một cô gái của hàm bích lâu xuống bỏ tất cả vào trong túi mình ngã thị thủy giống như một con hổ giận đột ngột dừng lại nhìn chằm chằm vào người kia bên cạnh người áo xanh kia còn có bốn năm tên áo xanh khác cũng đang làm chuyện tương tự người áo xanh kia lập tức phát giác ngã thị thủy liền ngẩn ra ngã thị thủy nói từng câu từng chữ các ngươi là ai người áo xanh thản h i ê n cười nói trường t i ế u bang thanh kỳ đường chủ trần quan thái ngã thị t h ủ y giống như điên hét lớn ta nói cho các người biết ta là ngã thị t h ủ y chứ t h ủ y đã biến thành một tiếng gào điên cuồng khi mọi người còn chưa kịp ngạc nhiên ngã thị t h ủ y đã giống như một con hổ dận sông đến nếu là lúc bình thường trần quan thái còn có thể giao thủ mấy chiêu với ngã thị t h ủ y nhưng hắn thường ngày quen ám toán người khác không ngờ hôm nay lại gặp phải ngã thị t h ủ y còn chưa hiểu rõ chuyện gì xảy ra bụng dưới đã trúng phải một quyền bốp một tiếng trần thái quan đau đến mức khom người miệng phun bọt mép năm đệ tử áo xanh của trường tiểu bang kia ào ào hét lớn rút đau ra tên thứ nhất rút đau lập tức vỡ đầu tên thứ hai rút đau lập tức ngã xuống tên thứ ba rút đau gần như đồng thời mặt bị đánh lóm tên thứ tư còn chưa kịp rút đau đã bị đánh nát xương ngực tên thứ năm không rút đau mà nhắc chân bỏ chạy mới chạy được ba bước thì xương sống đã bị đấm gãy khi tên thứ năm vừa ngã xuống trần thái q u a n vừa mới nhịn đau ngẩng đầu lên t h ấ y ngã thị thủy đang nhìn chằm chằm vào hắn lại trúng một quyền trần thái q u a n kêu thảm bị đánh đến mức ngồi bẹt xuống đất nôn mửa ngã thị thủy nhấc hắn lên quát hỏi là ai là ai giết âu dương lan chủ là là phương phương phương tổng đường chủ bố một cái lại trúng một quyền trần quan thái bị đánh đến mức xương cũng mềm ra mồ hôi hột lớn như hạt đậu nành chảy xuống dòng dòng là ai dẫn các ngươi tới giết người phóng hỏa là là khuất là, là khuất khuất phó bốp một tiếng lại là một quyền trần quan thái nước miếng máu mũi đều chảy nhưng lại không nhổ ra thứ gì bọn chúng hiện đang ở đâu ở đâu tại tại trong trong bang về về rồi ngã thị thùy đột nhiên quát lớn được ta sẽ đi tìm bọn chúng đang muốn vứt trần quan thái đi chợt giống như nhớ tới chuyện gì liền bóp cổ trần quan thái hỏi tại sao các ngươi cả gan ở đây trần quan thái vùng vẫy muốn nói nhưng ngã thùy t h y bóp chặt quá khiến mắt của hắn trận lên phía trên ngã thị thùy hơi l ỏ n g tay quát lên nói mau các ngươi ở đây làm gì để tiếp tiếp ứng h o ặ c hoắc cung phụng hoác cung phụng nào là là hoác hoác vô dụng cung ngã thị t h ủ y lập tức bình tĩnh một chút hoác vô dụng đi làm gì ờ không không biết hình như là đi đi ám sát phương phương trấn m i gì đó cái gì tôi cũng tôi cũng nói rồi xin đại hiệp ai ra d ơ cao đánh khé đừng, đừng, đừng, đừng, đừng giết tôi đừng giết tôi ngã thị thùy lập tức bình tĩnh hơn nhiều suy nghĩ một chút trước khi mình tới đây phương c h ấ n m i đã nói là muốn dùng nội lực cứu chữa cho tương thanh phong nếu hoác vô dụng hạ thủ vào lúc này chẳng phải phương c h ấ n m i vô cùng nguy hiểm ngã thị thùy lập tức d ố c trần quan thái lên lạnh lùng nói bây giờ ta sẽ đi một chuyến nếu như người nói thật ta sẽ tha chết cho n g ư ờ i dứt lời liền toàn lực chạy về hướng t h í kiếm sơn trang sau một quãng đường c h â ngã nhìn n thấy h p ư ơ chấn Còn khác đất đang ngồi trên đất. Còn một người mi một đá vừa thị thủy vừa nhìn thấy cước pháp người nọ lập tức biết người nọ chính là bác cước hoác vô dụng liền hét lớn một tiếng họ hoác kia ngươi đi chết đi một tay ném trần quan thái ra vọt đến nhanh giữa không trung đánh ra một quyền đồng thời quát lên t a tới h o á c vô dụng vừa thấy người tới thế công gấp rút mãnh liệt như vậy trong lòng chấn động hai chân chuyển sang đá vào ngã thị thủy ngã thị thủy vừa thấy hai chân vừa chầm vừa mạnh liền hét lớn một tiếng một quyền khác cũng theo sau đánh ra bốp bốp quyền chân va chạm hai người đều rơi xuống h o á c vô dụng bị đánh bay ra ngoài một trường ngã thị thủy cũng đạp xuống bên ngoài một trường hai người giận dữ đứng đối diện với nhau ngươi là ai ngã thị thùy ngươi là ngã thị thùy sao ta là ngã thị thùy ngươi biết ta là ai không ta biết ngươi bây giờ là hoác vô dụng sống đợi một lát nữa sẽ là hoác vô dụng chết được nam quyền bắc cước chúng ta quyết một trận sinh tử đương nhiên hiện giờ ngươi không muốn đánh cũng không được tốt hôm nay ta không giết người thì không phải là họ hoắc ta cho n g ư ơ i biết một bí mật chẳng biết ngươi cứ muốn nghe không cái gì ngươi vốn không phải họ hoắc lúc mẹ ngươi sinh ra ngươi thấy ngươi thích bò lung tung trên đất cho nên đổi họ cho ngươi họ vương tên bát vương bát có nghĩa là con rùa ngã thị t h ủ y nói những lời này là có dụng tâm khác khi cao thủ ra tay tối kỵ nổi giận dễ bị đối phương chiếm được ưu thế dùng khỏe ứng mệt ngã thị t h ủ y đã trải qua rất nhiều trận chiến dĩ nhân hiểu được điểm này vấn đề là hắn đã bị phẫn như điên cũng không k i ể m chế được nữa chỉ có cách chọc giận hoắc vô dụng mới xem như cân bằng quả nhiên hắn còn chưa dứt lời hoắc vô dụng đã điên cuồng hét lên một tiếng bay đá tới những lời này hiển nhiên đã có hiệu quả nhưng một khi hoắc vô dụng tấn công trước thì liên miên không dứt không đá ngã n g đối phương thì tuyệt đối không dừng lại giữa chừng cho nên trong thiên hạ không mấy người có thể tiếp được c ư ớ c pháp ác liệt bá đạo này của hắn ngã thị t h ủ y cũng không tiếp được nhưng hắn có biện pháp hắn không lùi cũng không phải tiếp mà là căn bản không tiếp không tiếp mà là phản công quyền của ngã thị t h ủ y vừa nhanh vừa chuẩn người biết do hắn xuất quyền nhưng lại không nhanh bằng hắn cho dù đủ nhanh cũng không chớp được tay hắn có chụp được cũng không mạnh bằng hắn hơn nữa muốn tránh cũng không bằng chuẩn xác bằng nắm tay của hắn do đó trong thiên hạ người có thể tiếp được s o n g quyền của ngã thị thủy cũng chẳng có bao nhiêu h o ặ c vô dụng cũng không thể hắn cũng có biện pháp biện pháp duy nhất của hắn là đánh ngã ngã thị thủy trước khi ngã thị thủy đánh ngã hắn bốp bốp bốp, bốp. bình ố b bình bình bình ngã thị thủy chúng bốn cước h o ặ c vô dụng chúng bốn quyền hai người rơi xuống đứng trên đất lại phi thân xuất chiêu rầm rầm bốp bốp ngã thị thùy trúng hai cước hoác vô dụng trúng hai quyền hai người một lần nữa rơi xuống ngã thị thùy khóe miệng chảy máu hoác vô dụng máu mũi chảy dài hai người uy nghiêm đứng đối diện chuẩn bị xuất kích lần thứ ba một kích sinh tử bên kia tương thanh phong tư đầu khênh yến và tư đầu thiên tâm nằm trên đất đều nhìn đến ngây người thậm chí quên cả đứng dậy tư đồ thiên tâm khẩn trương đến mức trái tim gần như nhảy ra khỏi l ò n g ngực đột nhiên nghe thấy có người thấp giọng gọi hắn tiểu h u y n h đệ tư đồ thiên tâm giật mình thấy một người áo xanh đang đau khổ nhìn hắn tư đồ thiên tâm oán giận nói c ứ u cái gì ta suýt nữa bị ngươi hù chết rồi đó người áo xanh cười bồi nói tiểu h u y n h đệ rất xin lỗi ta đã dọa người rồi người có thể cứu ta không tư đầu thiên tâm tò mò hỏi làm thế nào để cứu ngươi ngươi tên gì trần quan thái nhỏ giọng nói ta là trần quan thái tư đầu thiên tâm ngạc nhiên trần quan thái tiểu huynh đệ ngươi không thấy ta bị người khác điểm huyệt sao ngươi giải huyệt là được rồi trần quan thái cầu khẩn tư đầu thiên tâm nghĩ một lát rồi nói à ta nhớ được ngươi cùng với ngã thủy thủy thúc thúc tới đây đã vậy vì sao y lại điểm huyệt ngươi ngươi nhất định không phải người tốt không ta không giải huyệt trần quan thái gấp đến độ đầu đầy mồ hôi cầu khẩn nói ây da, tiểu huynh đệ ngươi hiểu lầm rồi đúng vậy ta không phải kẻ xấu của trường tiểu bang ngươi xem không phải ta đã d â n ngã thị thủy thúc thúc của ngươi tới cứu phương c h ấ n m i đại hiệp sao ngã thị thủy đại hiệp gặp mặt kẻ thù vô cùng xúc động lại điểm cả huyệt đạo của ta thật là oan uổng tư đồ thiên tâm trầm ngâm nói là thật sao vậy để ta hỏi t ỷ t ỷ xem trần q u a n thái giỏi về tâm kế vừa thấy tư đồ thiên tâm hơi dao động liền mừng rỡ trong lòng vội kêu lên ây d a tiểu huynh đệ ngươi muốn thành đại sự lập đại nghiệp song ngay cả một chút chuyện nhỏ c ũ n g phải hỏi t ỷ t ỷ của ngươi tiểu huynh đệ cho dù ngươi thả ta ra ta muốn gây dối cũng không phải là đối thủ của ngươi sắc mặt tư đồ thiên tâm giãn ra cười nói ờ đúng ngươi cũng không phải đối thủ của ta vì câu này của ngươi ta sẽ giúp ngươi giải huyệt à ngươi bị điểm huyệt gì trần q u a n thái vui vẻ nói tiểu huynh đệ chỉ cần ngươi dùng sức vỗ một cái vào hai huyệt ngọc trầm và thiên su của ta là được rồi tư đồ thiên tâm làm theo trần q u a n thái dùng kế cá chép bung mình lật người lên hoạt động cánh tay một chút cười lạnh nói hơ, hơ, hơ, hơ, hơ, Đã ta. đột ta đ nhiên đánh một trưởng vào ngực của tư đồ thiên tâm tư đồ thiên tâm bị đánh bay ra ngoài một trượng lập tức hôn mê tư đồ khinh yến chợt nghe tiếng thấy tư đồ thiên tâm đã giải huyệt đạo cho trần thái quan đang muốn kêu lên ngăn cản nhưng thanh kỳ đường chủ đã lật người lên đả thương tư đồ thiên tâm tư đồ khinh yến tỷ tì đệ tình thâm lập tức lao về phía tư đồ thiên tâm tương đành phong cũng lập tức cảnh giác lúc này trần quan thái thân là thanh kỳ đường chủ của trường tiếu bang công phu cũng rất cao cường chỉ là gặp phải ngã thị thủy đang giận dữ gần như biến thành bao cát bị ngã thị thủy đánh cho ba hồn đi mất bảy phách lúc này hắn vừa thoát khốn tuy t h o ả n thân đau nhức hơn nữa tay chân tê dại nhưng võ công vẫn không yếu t ngã thanh xuất thái phong không hắn. chẳng quan vẫn ngăn cản kiếm Mà được đ lẻn đến sau người của ngã sau của thị thủy móc ra một tấm lưới tử bên hông đang tập trung tinh thần và hoắc vô dụng không ngờ lưới từ trên đầu chụp xuống lập tức bị bọc lấy ngã thị thủy giống giận vung tay xé tấm lưới này tuy được làm bằng tơ thiên chu đao kiếm chém không đứt nhưng bị ngã thị thủy giận dữ xé ra đã có vết nứt nhưng khi ngã thị thủy còn chưa thoát ra hoác vô dụng đã xông tới hai chân toàn lực đá và ngã thị thủy đang ở trong một kích trí mạng đã phát động ngã thị thủy lại không thể ứng phó một kích này trông thấy hai chân hoác vô dụng đã sắp đá vào ngực ngã thị thủy đột nhiên giữa hai người bọn họ có bóng áo trắng lóe lên một người chắn ở phía trước ngã thị thủy do đó hai chân hoác vô dụng biến thành đá vào ngực người này nhanh như điện chớp không thể ngăn cản nhưng n g ư ờ này ra tay càng nhanh hơn đột nhiên bắt lấy đôi chân hoác vô dụng ném mạnh một cái hoác vô dụng giữa không trung lộn người một vòng đáp xuống giận dữ chừng hai mắt nhìn người nọ người nọ mỉm cười thần sắc an tường nhìn hắn chính là phương trấn my công lực của phương trấn my đã khôi phục hoác vô dụng dẫn dọng sông đến gần lúc này ngã thị thủy đã pha lưới chui ra ánh mắt giận dữ tìm kiếm bóng dáng của trần quan thái nhưng trần quan thái vừa thấy phương trấn my xuất thủ đã sớm chuồn mất Nào còn có bóng dáng Ngã có tại h thủy hét lớn, Phản công hoác vô dụng. Phương chấn nhiên hắn cho thị thủy ị đột trước ta trừng mắt này lớn Lần công dụng ngăn người nói Ngã cùng nói cuối Được vô mi để Ở khoảnh khắc này hoác vô dụng đã xông tới liên tiếp tám cước đá vào phương c h ấ n m i phương c h ấ n m i vốn đang đối diện với hoác vô dụng lúc này hắn chỉ có hai biện pháp một là phản công xuất t r ư ờ n g đả thương hoác vô dụng hai là lùi về phía sau tránh khỏi công kích không thể ngăn cản vấn đề là một khi tránh lui sẽ không còn sức phản công bởi vì t h ế công của hoác vô dụng là vĩnh viễn không ngừng nghỉ nhưng phương chiến my không muốn đả thương hoác vô dụng cho nên hắn lựa chọn cách sau phương chiến my đột nhiên lui ra tám thước tránh khỏi tám cước đồng thời nói hoác vô dụng người can tâm bị tăng bạch thủy lợi d ụ n g sao hắn mới nói mười ba chữ hoác vô dụng đã đá ra hai mươi sáu cước lần này hán chỉ nói một mươi hai chữ nhưng hoác vô dụng đã đá ra ba mươi sáu cước phương trấn my nhanh như chớp lùi về phía sau vẫn đối diện với hoác vô dụng nhưng đã lui lên sườn núi phương trấn my hét lớn hoác vô dụng ta không muốn đả thương ngươi mau rừng tay lần này hắn chỉ nói m ư ơ i hai chữ nhưng hoác vô dụng đã đá ra ba mươi sáu cước phương trấn my như tia chớp lùi lên dốc núi nói liên tục không dễ bởi vì hắn nhìn về phía hoác vô dụng thế công của hoác vô dụng lại cấp bách khiến hắn không có cơ hội xoay người chỉ đành quay lưng về phía đỉnh núi giật lùi phương trấn my vẫn không đánh trà lúc này ngã thị thủy tường thanh phong và tư đồ k i n h yến ôm lấy tư đồ thiên tâm đã leo lên sườn núi thế công của hoác vô dụng chẳng những không giảm mà càng ác liệt hùng ác giống như ma quỷ không ngừng xuất cước phương c h ấ n m i vẫn né tránh như n g mồ hôi đã ướt áo trên mặt hoác vô dụng cũng đầy mồ hôi nhưng thế công càng dữ dội hơn phương c h ấ n m i chỉ cần sơ hở là có thể lập tức mất mạng dưới chân của hắn nhưng phương c h ấ n m i vẫn không phản kích tân thanh phong gấp đến độ kêu lên phương công tử thứ gian ác này còn lưu lại làm gì Chiến liên tục lùi lại từng thanh phong gấp đến mức nhất trần lên ngã thị thủy nhìn thương thế của tư đồ thiên tâm một chút nói với tư đồ khinh yến ta chữa thương cho hắn trước hắn bị thương rất nghiêm trọng một trưởng kia đã chấn thương nội tạng của hắn người nọ là do ta mang đến cho nên ta phải chịu trách nhiệm này hắn không thể kéo dài được nữa ta muốn dùng chân lực giúp hắn bước trưởng độc ra trị liệu nơi bị thương bây giờ cô hộ pháp cho ta tương tiên sinh ngài đuổi theo xem như thế nào đừng để phương công tử chúng phải quỷ kế của hoắc vô dụng một khi có biến thì lập tức trở lại ta sẽ cố gắng bảo lưu nội lực để trợ hiệp cho phương công tử lúc nói những lời này phương c h ấ n m i và hoắc vô dụng lại đi xa thêm mấy chục trường t ư ơ n g thành p h o n g đáp một tiếng vội vàng đuổi lên hoác vô dụng và phương trấn my đã đánh đến mức quần áo trên người ướt đẫm mồ hôi nhưng thế công của hoác vô dụng vẫn không giảm bọn họ đã lên đến đỉnh núi phương trấn my vẫn quay lưng về phía đỉnh núi dường như không biết đã lui đến đỉnh núi hoác vô dụng lại thấy rõ núi này không tính là quá cao nhưng cũng sâu đến mấy trăm thước trên núi có đá nhọn lởm chởm chỉ cần có thể ép phương trấn my rơi xuống núi thì chắc chắn sẽ chết hoác vô dụng hét lên một tiếng thân thể ở giữa không trung hai chân rạng ra hai bên giống như bánh xe gió bay đến đá thẳng vào phương trấn mi phương trấn mi lôi nhanh lưng hướng về dốc núi vẫn còn cách ba trường hoác vô dụng vừa chạm đất lập tức dùng một chiêu h o à n tảo thiên quân quét thẳng vào chân phương trấn mi phương trấn mi nhảy lên hoác vô dụng cũng leo lên xong phi cước đá ra phương trấn mi hít s ô n một hơi lách ra xa một trường hoác vô dụng mở rỡ trong lòng liền vận khí xâm tới hai chân giữa không trung đã thẳng vào hai h u y ệ t thái dương của phương c h ấ n my mỗi chân của phương c h ấ n my vừa chạm đ ấ t lập tức lui về phía sau hơn một t r ư ờ n g chỉ thiếu một bước nữa là rơi xuống vách núi phương c h ấ n my giống như vẫn không biết hoác vô dụng thấy kế đã thực hiện trong lòng mừng rỡ một chiêu đạn phi cước đã thẳng vào phương c h ấ n my tường thành phòng vẫn luôn đuổi theo ở trên núi đã mệt đến mức thở gấp như châu v à định thần lại phát hiện phương c h ấ n my đang đứng gần dốc núi nhưng vẫn không phát giác trong lòng gấp gáp vội kêu lên phương đại hiệp cẩn thận sau lưng là nhưng đã quá muộn hoắc vô dụng đá ra một cước t r o n g thấy sắp sửa đ ã trúng phương trấn my thì ngay lúc này phương trấn my l ù i lại về phía sau một bước phương trấn my chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng đang ngã xuống dưới vách núi tình thế này đã nguy hiểm đến cực điểm phương trấn my thân trên lơ lửng lúc rơi xuống hai mũi chân vẫn móc chặt vào ven sườn phía dốc c h ỉ b ằ n g m ộ trấn cây móc này g Cùng đứa đầu đó, thân thể, biến thành đầu dưới thân trên treo biến bên sườn dưới lại dốc. ở lúc có my ộ t tiếng hét thảm. n g u ê n lai,、like, h o á chầm vô dụng bởi vì dụng nóng lòng, bởi k i khôi công lực còn chưa khôi phục đ y đủ, đã toàn lực phát lực ra ộ t nhất thời mất cước chế.、Phương、chấn chậm Phương này, khống đi mi xuống dưới vách núi h o á c vô dụng cũng không thu thế được bay thẳng ra bên sườn dốc lúc này thân thể phương c h ấ n m i vẽ ra một hình cung lớn dán sát vào bên vách đá toàn thân dựa vào hai mắt cá chân chống đỡ trọng lực của toàn thân hay cho hoác vô dụng vừa thấy tình thế không ổn lập tức thả l ò n g công lực toàn thân rơi nhanh xuống phía dưới t r o n g thì hoác vô dụng sắp bay ra khỏi vách núi nhưng trong nháy mắt hắn đã loại bỏ lực đạo trên chân dùng thức thiên cân trị cường hành hạ xuống ven sườn dốc hoác vô dụng quả nhiên có thể đạp xuống ven dẻ sườn dốc chỉ còn cách vách núi chừng một bàn tay trong lòng hoác vô dụng thở phào đang muốn nhìn xem phương c h ấ n m i chết như thế nào chờ phát hiện nơi hắn đứng đất đá sụp xuống thân hình hắn cũng rơi xuống theo trong lúc cấp bách hoác vô dụng lại quên mất ven rửa sườn dốc vốn không chắc chắn sao có thể chịu được thiên cân trụy của hắn hoác vô dụng kêu thả một tiếng đã rơi xuống dưới sườn dốc đây chẳng qua là chuyện trong nháy mắt phương c h ấ n m i vừa móc vào sườn dốc đang muốn lật người nhảy lên chờ thấy hoác vô dụng rơi xuống vách núi phương c h ấ n m i lập tức quyết đoán hét lên một tiếng bắt lấy lúc này nói thì chậm nhưng diễn ra thì nhanh hoác vô dụng đã lướt qua bả vai vương trấn my nhanh chóng rơi xuống phương trấn my lập tức vươn hai tay ra bắt lấy đôi tay của hoác vô dụng nhờ đó hoác vô dụng giữ lại được giữa không trung không tiếp tục rơi xuống nữa nhưng hai chân phương trấn my lại có thêm một tầng lực kéo đất đá bên sườn dốc lọc cọc rơi xuống trông thấy cả khối đất sắp sụp xuống phương trấn my trợt quát lớn một tiếng lên tương thanh phong nhìn thấy cảnh này trái tim gần như nhảy vọt ra khỏi lồng ngực hoắc vô dụng giống như đã đi qua một vòng qua điện diêm vương vừa định t h ẳ n lại nhất thời không nói nên lời ngực liên tục phập phồng phong t ấ n my thở gấp vài hơi lập tức cười nói ngươi không sao chứ Hoác vô rộng nhìn chăm chú vào Mì, vô rộng phương chấn mi đ ộ t nhiên Phương cúi lại c h ấ n my i vội tới vô v bước như vậy được? Sắc mặt hoác đỡ Sao rộng lên kêu ậ đang ư như ợ c Sắc hoác cho mặt tàn t h vô rộng như cho tàn, than thở Ta muốn i ngươi, ngươi ế t ta Ta còn Phương chấn cứu muốn i đang m an hủy án vài câu không ngờ hoác vô dụng đột nhiên nhún vai một cái hai chân vung lên đã thẳng vào ngực phương c h ấ n m i lần này ngay cả phương c h ấ n m i cũng không ngờ được hoác vô dụng lại lấy oán báo ơn như vậy chuyện xảy ra đột ngột sau lưng là dốc đứng phương c h ấ n my đã không thể tránh từng thanh phong đứng ở một bên tuy quan sát cẩn thận nhưng hoác vô dụng xuất chiêu quá nhanh khiến y muốn cứu cũng không, không được bùng bùng hai cước này đá vào ngực phương c h ấ n my khi hai cước này còn c h ư a đá trúng phương c h ấ n my đã v ặ t chân lực ngưng tụ ở trước ngực cứng rắn chịu một đòn kích này vấn đề là phương c h ấ n my không thể mượn hai lực cước này để lui lại phía sau lại bỏ lực đạo bởi vì sau lưng chính là dốc đứng phương c h ấ n m i chỉ có thể chống chịu hai cước vừa dứt phương c h ấ n m i lắc lư máu huyết quay cuồng nhưng vẫn có thể giữ vững cước bộ khóe môi chảy ra một vệt máu lần này ngay cả phương c h ấ n m i cũng nổi giận hai cánh tay khép lại hoác vô dụng một chiêu đắc thủ trong lòng mừng rỡ hắn tự phụ trong thiên hạ không ai có thể chịu được một cước của mình phương c h ấ n m i dù không bị đá chết cũng sẽ bị đá ra ngoài sườn dốc không ngờ phương trấn my vẫn gắng gượng đứng trước mặt hắn hai chân đã bị kẹp lấy phương trấn my đẩy về phía trước một cái ném hoác vô dụng ra ngoài một trượng cả giận nói không ngờ ngươi lại là tiểu nhân vô sỉ đến lúc này cảnh này phương trấn my vẫn không muốn giết đối phương chỉ là ném hắn ra mà thôi nhưng lực đạo của cú đẩy này rất mạnh hoác vô dụng chỉ cảm thấy cảnh vật bay nhanh muốn lật người cũng không được ngã về phía sau bỗng dưng hắn cừng lại giữa không trung phương c h ấ n my cũng ngơ ngẩn chỉ thấy trước ngực hoắc vô dụng ló ra một đoạn kiếm máu thân thể hoắc vô dụng đã bị sâu trên thanh kiếm này v ề mặt hoắc vô dụng đầy d ặ n dữ không thể tin và tuyệt vọng đau đớn nhìn mũi kiếm trước ngực mình phương c h ấ n my vội la lên tương tiên sinh ngài tương thanh phong tay cầm chuôi kiếm cười lạnh nói tiểu nhân vô tình vô nghĩa này còn để lại trên đời làm gì phương trấn my than một tiếng ngẩng đầu chợt kêu lên cẩn thận lúc hoác vô dụng sắp chết vẻ mặt tràn đầy cừu hận đột nhiên hai chân đá ra phía sau phương trấn my muốn cứu đã không kịp tương thanh phong đâm chúng hoác vô dụng vẫn không buông kiếm ra đó chính là sai lầm lớn nhất hai chân hoác vô dụng nổi tiếng cực nhanh tương thanh phong ở gần như vậy làm thế nào tránh được sau hai tiếng bùng bùng xương cốt của tương thanh phong hoàn toàn vỡ nát cắm vào ngực phổi bay ra ngoài một trượng lập tức mất mạng t ư ơ n g thanh phong bị đá chết nhưng hoác vô dụng cũng không dễ chịu bởi vì trước khi chết tay của trương thanh phong vẫn cầm chui kiếm người bị đá bay kiếm cũng rút theo một mũi tên máu từ trong lồng ngực của hoác vô dụng bắn ra chân lực chống đỡ hắn lập tức tiêu tán lào đ ả o muốn ngã phương trấn my vội chạy đến nói mau phong huyệt nếu không sẽ mất máu mà chết gương mặt hoác vô dụng u ám h như g ác n ì n chằm chằm h vào p ơ n chấn、mì、nói Không cẩn nữa g mì Ta đã vậy ô vọng Phương chấn n thử h mì Ta n mình xui sẽ là các bạn vừa nghe xong tập sáu của bộ truyện long h ổ phong vân xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các tập truyện tiếp theo trên kênh cú đêm radio xin cảm ơn các bạn rất nhiều